Các bạn đang nghe tại audio.net Hắn hơi kéo ra một chút cự ly Rồi thâm tình ngắm nhìn cô Anh yêu em Đây là chuyện hiện tại Anh xin khẳng định Không phải là cô ý Nhưng thật sự anh vì điểm này mà đã thay đổi rồi Đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy Muốn chung tình Muốn hiểu được Và cũng muốn được săn sóc người yêu Đây tất cả đều là những chuyện anh chưa từng nghĩ tới Nhưng những thứ này thay đổi toàn bộ Đều là bởi vì em Tiểu phu đưa một ngón tay lên, khẽ chạm vào miệng của hắn, cảm động hướng tới hắn mà cười một cái. Lặng thiên tức ngưng mắt nhìn cô thật sâu, đôi môi bị đầu ngón tay của cô chạm vào, buồn bực cả đêm biến mất trong nháy mắt. Loại cảm giác này thật quá là khoa trương, nhưng vốn đang ô mê, bỗng lắc một cái, ấm áp từ mảnh tối tam thâu trang bên ngoài, bắn ra trăm đạo ánh sáng, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy hình như ánh sáng đã trở lại trước mặt. Cô cười rồi nói Em cũng yêu anh Ngày như vậy cả người hắn ngây ngô đi Nhìn phản ứng của hắn mà tiểu phù bật cười một tiếng Lúc này nhà nhà hàng xóm cũng đã trở lại Một nhà ba người Cùng bố mẹ và đứa bé trai hiếu động Quấn vào cô nói chuyện cảm ơn Chú à Chú cùng cô xinh đẹp Bao giờ sinh em bé vậy Đứa bé trai lại ánh mắt sùng bái Nhìn lên lăng tiên tước cao lớn Một tay lôi kéo quần tay của hắn Cái gì? Lăng thiên tước bị cảm giác Mình lại bị một tiểu bom oanh lạc Em bé ư Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy kích động Hắn cùng với đứa bé của cô Chỉ nghĩ thôi Hắn đã thấy từng trận cảm động Cùng thoả mãn chảy đi khắp toàn thân Con à Con phải lệ phép chứ Bố mẹ của đứa bé trai lo lắng nhìn bọn hắn một cái Tiểu phụ cười rồi trấn an Dạ không sao đâu Bọn cháu cũng đang tính toán kết hôn ạ cô ngồi xổm xuống, xuống rồi nhìn thằng và đứa bé trai nói cho cô biết nếu cô có em bé thì sao đây lằng tiềm thức kinh ngạc nhìn về phía cô cảm thấy lần anh tặc này hẳn là bong nguyên tử đi cô không uyển chuyển giải thích càng không có bài xích hơn nữa cô không chỉ có nhắc tới kết hôn mà còn không phản đối ý niệm cùng hắn sinh ra đứa bé tối nay đúng là ngày may mắn của hắn ngày may mắn nhất chào muốn dẫn hắn đi chơi đi căn cứ bí mật của cháu. Đứa bé trai hương phấn mở miệng. Mấy người lớn cùng đứa bé nói mấy câu cuối quỷ thì hàng xóm cũng lên lầu. Tiểu phụ quay đầu khuôn mặt nhỏ lé ra nụ cười khi nhìn về phía hắn. Em đồng ý gả cho anh sao? Hắn cố giữ vẻ mặt trấn định nhưng giọng nói lại hương phấn khác thường. Tiểu phụ nhún nhún vai giống như đang nói không có gì là không thể rồi lặng lặng mỉm cười sau đó mở miệng nói câu. Kết hôn với anh cũng tương đối dễ dàng. Dễ dàng ừ. Lăng thiên tức nhíu mày lại. Sự ra chúng ta cũng đã chụp xong hình cưới. Chụp cái thể loại đó thật sự là rất mệt mỏi. Em không muốn chụp một lần nữa đâu. Cô vườn tay rồi làm bộ ngắp một cái. Hắn đã nghe rồi. Khạc thật to ra mồm cái miệng ác khí. Cái người phụ nữ này thật là đáng giận. Nói một câu em nguyện ý thì khó khăn đến như vậy hay sao? Lăng thiên tức giả bộ mận lạnh tanh. Rồi ác thanh ác khí mà kháng nghị. Tiểu phụ rút chìa khóa đang còn cắm trên cánh cửa đi cửa chính vào nhà trọ. Hắn một tay eo cô cùng cô lên lầu. Đó là ý tứ gì chứ? Chính là ý tứ đó đấy. Cô nhịn cười lại. Đó là trạng từ. Bản thân không có ý tử. Hắn nhớng cao lông mày tức giận nhắc nhở. Vậy sao? Em lại không biết đấy. Cô giả bộ ngô. Anh cho hết để cho em sinh em bé Như vậy thì em sẽ không thể rời khỏi anh Đến lúc đó đưa bé trai kia Cũng sẽ đứng ở bên cạnh anh Lăng tin tức nói bằng ngữ điệu nhẹ nhõm Nhưng ánh mắt về phía cô Thì lại nóng bỏng quá đáng Câu nói vừa nói xong Thì anh đột nhiên Tận tụng toàn bộ lực mà nhắm mắt lại Toàn thân căng thẳng Nhạt nhạt nhan nhat một câu xin lỗi Rồi lấy điện thoại di động ra vẻ mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt Cúp điện thoại xong thì cặp mắt trống rỗng Vô ý thức của hắn nhìn thẳng vào cô Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô cau mày lại Bà nội Bà Về mặt của hắn cứng đở Bà nội đã xảy ra chuyện gì? Cô đưa đôi tay rồi chạm vào cánh tay của hắn Như muốn tiếp thêm sức lực cho hắn Bà đang ở bệnh viện Đài Loan Vừa rồi mẹ anh đã gọi điện thoại tới Hắn hít sâu một cái rồi khàn khàn cất tiếng nói rằng bà nội sợ rằng không qua khỏi được bà chào tời thăm bà đây lang tiên nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.